Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình chuyện ma buổi sáng ngày hôm nay, à, tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một tác phẩm chuyện ma pháp sư của tác giả Lê Tuấn Vũ mang tên là Moe Yệp. Nói đến tác giả Lê Tuấn Vũ thì các bạn hẳn là còn nhớ bộ Dết Tinh và bộ Đào Mạ Khảo Thần Trung mà mình đã từng đọc ở trên kênh thì đều là những cái bộ truyện rất là ấn tượng. Đối với tác giả Lê Tuấn Vũ thì nó không có quá nhiều cú jump scare, nhiều cú dọa hết hồn. Thế nhưng mọi thứ nó cứ nó cứ ẩn ẩn hiện hiện, nó rất là ma quái. Và tác giả Lê Tuấn Vũ có cái sự nghiên cứu rất là sâu về những cái, cái cái kiến thức tâm linh và kể cả là kiến thức xã hội, điều đấy được thể hiện rất rõ trong các tác phẩm của Tuấn Vũ. Và ngày hôm nay thì bộ Mơ Ẩm mình gửi tới quý vị và các bạn sẽ đọc trong vòng 8 tập được phát sóng vào 10 giờ sáng hàng ngày. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Tuấn Vũ để đọc các tác phẩm khác của Tuấn Vũ. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Mò ỉm. mười giờ kém năm phút thứ sáu ngày mười hai tháng chín năm hai nghìn mười lăm chiếc điện thoại trong túi rung lên không ngớt kéo tôi rời khỏi cuộc vui đang răng dở cùng lũ bạn ở trong quán cà rút máy ra tôi cau mày một lúc lâu cho quen với ánh sáng chói từ cái màn hình di động và để cho đôi đồng tử đã đẫm hơi men có thể nhìn rõ chữ hóa ra ấy là ông sếp quý báu của tôi đang gọi tới Tôi cầu nhau ấn nút im lặng Rồi nhét máy trở lại túi quần Ở bên cạnh Con bé tay vịn khẽ nhếch mép cười Phả vào mặt tôi làn khói trắng của thuốc lá Hòa lẫn với cái thứ mùi nước hoa rẻ tiền khó chịu Sao anh không nghe máy? Vợ anh gọi à? Tôi lè nhè đáp Vợ nào? Anh còn độc thân Tối nay anh còn chưa biết đi đâu về đâu đây này Vừa nói tôi vừa cười cười Cô em trẻ trung ăn mặc hớ hênh, tì một bên ngực căng đầy sau cái áo hai dây lên tay tôi, tỏ vẻ nũng nịu nhà nghề. "Thế không biết đi đâu, chi bằng là đi với em. Em cũng đang cô đơn lắm." Tôi không nhếch mép, đáp lại cô em bằng một giọng lạnh lùng, đúng chất của dân chơi. "Có, nhưng mà tối nay phải thật ngoan đó." Cô em được thể càng lấn tới, khiến một bên tay tôi như thể chìm vào phần da thịt hớ hênh. tôi thuận thế định làm trò mèo mỡ thì chợt cái điện thoại chết tiệt lại rung lên khiến tôi cột hứng đẩy cô gái làng chơi sang bên cạnh bực bội lấy cái điện thoại ra xem thằng dương quay sang nhìn em hàng ngon nghẻ nhếch mép cười rồi lại cắm mặt xuống màn hình điện thoại của tôi mà nhắc ra ngoài nghe điện thoại đi xếp đéo gì mà gọi giờ này thế không để nhân viên nghỉ ngơi xả stress à tôi lắc lắc đầu Giọng vẫn còn nồng nàn hơi rượu, bản thân đang bám đầy mùi thuốc lá. Đéo hiểu nữa, thằng cha này có bao giờ gọi tao bất tử thế này đâu. Có khi lại vướng vào cái vụ đéo nào rồi. Thằng Dương thấy tôi định tắt điện thoại, nó tặc lưỡi. Thôi, ra ngoài xem thử xem. Biết đâu, ông có việc cần nhờ mày thật thì sao? Có khi là tăng lương, hay chừng là đuổi việc. Nó nói xong thì bật cười Khanh khách, làm cho con ả nào làng chơi ngồi bên cạnh cũng cười theo. Tôi ngượng ngùng vùng vằng đứng dậy, lao ra ngoài cửa, ấn nút nghe. Alo, sếp à, ờ, em đây, sếp có việc gì mà gọi em nửa đêm nửa hôm thế? Đầu dây bên kia, giọng của sếp vang lên. À, Vũ à, ừ, tôi có việc này cần giao cho cậu đấy. Tôi cũng không thèm giấu giếm, vẻ chán nản. Tôi thở dài, vào ống nghe, rồi lên tiếng. Sếp ơi, có việc gì để thứ hai được không? ngày thứ sáu mà, em vừa tan ca lúc bốn rưỡi, sếp, sếp có việc gì mà gấp thế, có quan trọng lắm không? Đầu dây bên kia, sếp vẫn kiên nhẫn. À, gấp thì không gấp, vì chuyện nó cũng đã xảy ra rồi, nhưng tôi nghĩ là việc này có thể khiến cho cậu hứng thú đấy. Tôi không biết, ông ấy có ý gì, cũng chẳng hiểu là việc gì có thể khiến tôi hứng thú, nhưng vì tò mò, tôi vẫn suốt ruột, hỏi dồn. hơi men làm cho tôi choáng choáng, chẳng cần quan tâm đến thứ tự trên dưới trước sau. À, thôi được rồi, thầy xếp mở bát đi. Em nghe đây, nhanh cho nó vuông. Chờ em cũng tra nắm rồi. Em đi làm suốt cả ngày, mà lương vẫn ba cọc ba đồng đấy. Không để cho tôi có dịp than thở, cũng chẳng quan tâm đến thái độ bất nhã của tôi, xếp lên tiếng cắt ngang bằng một cách bắt đầu câu chuyện làm cho tôi thật sự tò mò. cái tên này thì tôi nghĩ là sẽ khiến cho cậu chú ý đấy bởi nó không bình thường một tí nào đâu giống như con người của cậu vậy đó là ở viện đa khoa vừa có cái thông tin khoa cấp cứu vừa nhận được một ca bệnh một người hóa điên nói năng làm nhảm và có dấu hiệu dấu hiệu như thể là bị trúng tà đấy tôi giật mình ngạc nhiên bao nhiêu hơi men tưởng chừng vẫn còn làm tôi choáng choáng Đột nhiên bay biến Tựa hồ như bị rộn một gáo nước lạnh Tôi sực tỉnh Tôi nói vọng vào điện thoại Giọng nói như át cả tiếng loa trong phòng KTV Cái gì cơ? Chủ, chúng ta à? Đầu dây bên kia Sếp vẫn nhã nhận Đúng rồi, là chúng ta Bác sĩ trưởng khoa cấp cứu Là bạn của tôi Chính gã đã nói như vậy đấy Cảm giác bệnh nhân kia chúng tả Chứ không phải là tâm thần phân liệt hay sáng chấn tâm lý đâu? Anh, bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở nhà hay là anh ở cơ quan? Anh có cần em đón không? Hay là để em ra hiện trường một mình? Em đang ở ktv phòng 268 Cậu lại đi uống rượu đấy à? Thứ sáu mà anh, em cũng phải giải lao, xả stress chứ. Ông sếp thở hắt ra chán nản. Thôi được rồi, tôi cũng đang ở ngoài viện đây. Cậu đến nhanh đi. Từ bên ấy, sang đây cũng gần thôi, chắc độ 25 phút, tôi đợi. Nhưng mà này, đi đứng cẩn thận nghe chưa? Điện thoại vừa cúp, tôi không kịp vào thông báo cho đám bạn, lập tức chạy ra nhà xe, đưa chìa khóa, đợi người bảo vệ dắt xe. Thời điểm đó tôi không biết rằng câu chuyện này sẽ bắt đầu một cái biến cố, một cái biến cố rùng rợn mà cả đời tôi, có lẽ dù muốn hối hận hay không thì cũng chẳng kịp. óng xe vào trong viện. Tôi cứ suy nghĩ về những bước ngoặt của cuộc đời. Những bước ngoặt không thể ngờ khiến tôi trở thành một tay thợ viết nghiệp dư cho một tờ báo lá cải không tên tuổi. Ngồi mài đít ở văn phòng 89 tiếng một ngày chỉ để đăng những bài viết mà chính bản thân tôi còn muốn quên sau khi ấn phím Enter. Tôi là một sinh viên của trường kỹ thuật chuyên ngành cơ khí động lực, vốn dĩ chỉ liên quan đến các loại thiết bị, động cơ, ô tô, máy kéo. Sau 7 năm vật vã lăn lộn, xin hết thầy giáo nọ đến giảng viên kia, người ta bất đắc dĩ ký vào giấy để tôi tốt nghiệp. Tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt bất lực và ánh mắt toát ra vẻ ân hận đầy cay đắng của thầy trưởng khoa. Khi đạt bút ký cho tôi hoàn thành đồ án tốt nghiệp, ông làm việc đó nặng nề như là vừa ký một bản án tử hình cho những thế hệ máy móc tương lai. Nếu như chúng nhỡ chẳng may rơi vào tay tôi Để tôi sử dụng Có lẽ người ta nói đúng Nghề chọn mình chứ Tôi mà chọn được Tôi đã chọn ở nhà ăn bám ông bà già Đến lúc đầu bạc răng long Mãn kiếp làm cây tầm gửi Sống bám cho đỡ nhọc nhằn Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ chịu để cho ai được Toàn tâm toàn ý Làm trọn vẹn những mong muốn của mình Sau khi tốt nghiệp Anh chị bạn bè họ hàng gần xa Thân bằng cố hữu Sốm vào khuyên bố mẹ tôi để cho ông bà về chấm dứt ngay cái ý định ủng hộ việc ăn nhờ ở đậu của tôi mà âm thầm lên kế hoạch. Người ta đá tôi đi du học. Tôi cũng vốn có một chút tiếng Anh kha khá. Sau khi ôn tập như cưỡi ngựa xem hoa ở một lò luyện có tiếng, tôi lấy được chứng chỉ 6.5 của IEL đủ để bất kỳ các trường danh tiếng nào ở Canada chấp nhận cho tôi vào. Thế nhưng cuộc đời Chẳng luôn luôn có thăng trầm hay sao, dự định cho tôi đi học của ông bà già chấm dứt vào phút thứ 92, sau 5 phút bù giờ rằng có mệt mỏi. Gia đình tôi phá sản, số tiền vay mượn cho tôi chứng minh tài chính và nộp học phí buộc phải thu về. Tôi mất thêm hai tháng chật vật gửi thư xin xỏ sang bên ấy, với đủ lý do như là bản thân bị bệnh hiểm nghèo, là tâm thần bất ổn, không muốn xa nhà. Để hòng lấy lại số tiền Đường cua tay áo ngoặt nghèo ấy Khiến tôi chết dí tại đây Cuối cùng cũng chẳng biết đi đâu Với tấm đập bằng đại học hạng bét Thôi thì kệ nó Nhắm mắt đưa chân Đi làm một thằng bồi bút Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Đa Khoa Không gian tăm tối vắng lặng Không một bóng người Chỉ có tiếng gió hưu hắt thi thoảng nỉ non rít lên qua tấm kính của cái mũ bảo hiểm rẻ tiền. Ông bảo vệ già ngồi trong cabin, ngước lên nhìn tôi rất nhanh, rồi lại chán nản cắm đầu vào tờ báo dầu nhầu nát, không biết là mua từ ngày nào. Ngó vào trong sân bệnh viện, có hai cái xe cứu thương đã tắt đèn trắng toát, nằm im lìm tựa như là cỗ quan tài biết đi, phụ họa cho cái sự giá bút của một đêm thu. Sếp cũng không có mặt ở đây như lời lão nói. Trong óc của tôi có một tia chán nản, xen lẫn với đôi ba phần khó chịu, bởi vì mình bị lão già chơi một vố. Thò tay, mở cửa khóa xe, tôi ấn nút, toàn quay về phòng hát. Nhưng bất chợt từ một góc đường xa xa, có tiếng người gọi với. Ê! Ê! Bên này cơ mà! Bên này! Tôi nhứng cổ nhìn lên, sau một gốc cây sơ xác trụi lá, cái dáng rong ròng cao của lão hiện ra. Lão gầy, cả người lão tông teo như là que cổi Suốt ngày lão sụt xịt, sổ mũi hắt hơi Tôi cứ có cảm tưởng là chỉ đi làm thêm vài ngày nữa Có khi còn ăn cỗ đám ma của lão Lão tên Tú, một cái tên trái ngược hoàn toàn với gương mặt đầy sự tương phản đắng cay Mà trời xanh tàn nhẫn treo ngươi, bôi lên mặt lão Lão xấu đau xấu đớn, người lão gầy mặt quát tai rơi con mắt cận thị trố lồi sau cặp đít chai to bạc khiến cho bất kỳ ai lần đầu gặp lão đều cảm tưởng như lão là con chuồn chuồn cụt cánh đội lốt người đã thế lão lại còn gù gù thành ra cái chiều cao một m tám của lão thu gọn lại chỉ có độ nhỉnh hơn m bảy cái dáng lòng khòng khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh của lão hạc ở trong truyện ngắn của nhà văn nam cao hoặc là bất kỳ nhân vật nào trong những tác phẩm hiện thực phê phán thời tiền chiến Chứ không nổ máy nữa, cứ đứng ý ra để lão lật đặt chạy đến. Cứ quen mồm gọi là lão, nhưng thật ra Tú chỉ hơn tôi dâm tuổi. Nghĩa là Tú cũng đáng 30, nhưng có vẻ vì khuôn trăng không lấy gì làm mỹ thuật cho nên đến giờ. Vẫn đang mặc, độc thân, nằm phơi củ cải, trơ cũng chẳng ma nào nó thèm ngó. Nhìn bộ dáng gầy guộc như khúc cổi lắc la lắc lẻo theo từng bước chạy mà tôi suýt phì cười. Khoảng cách chưa đầy trăm mét, nhưng lúc đến bên cạnh tôi, Tú cũng thở hổn hển như muốn đứt hơi. Đưa tay lên chùi chùi nước mũi sụt sịt. Tôi đã bảo bên này cơ mà, sao cứ xe sang bên đó. Tôi cười giờ vờ giờ vịt, thì em đang định cất xe vào đây. xếp vất vả chạy ra làm gì? Tú biết là bị cho tôi chơi khăm, nhưng lão vẫn nhịn. Có lẽ những năm tháng phải khom lưng uốn gối, khiến cho Tú quen với việc phải chịu nhịn bất kỳ ai. kể cả là tôi một thằng bồi bút hạng ba năm thì mười họa mới có một bà, bà bài báo đáng gọi là sắc nét cậu à cậu đưa tôi sang bằng cổng bên kia rồi mình vào thẳng xe trong đấy bạn tôi đang chờ đấy tôi hơi ngạc nhiên bạn xếp nữa ai đấy có sẵn máy ảnh không em chỉ mang mỗi điện thoại thôi lão lắc đầu cậu uống nhiều quá lên quen nào bạn tôi là ông trưởng khoa cấp cứu nãy bảo rồi đây nhanh lên Không nhiều thời gian nữa đâu Tôi hất hàm nhắc nhở Tú leo lên xe Rồi phóng vút đi Trong lòng bỗng bừng lên dự cảm chẳng lành Khi ấy tôi không thể nào hiểu nổi Dừng xe trước cổng một tòa nhà cũ trong bệnh viện Không giống những nơi khác Ở đây không có biển Chẳng có số buồng Cũng hoàn toàn vắng bóng Mấy chị y tá hay là hộ lý Chỉ có duy nhất một người đang chắp tay sau đít Mặt giấu trong cái khẩu trang nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc dị thường trước ánh đèn pha chiếu tới đợi chúng tôi tắt máy người ấy tiến lại gần bộ quần áo bờ lù bốc lên mùi ete và mùi cồn sát khuẩn khiến tôi gây mũi muốn hắt hơi thế nhưng tú thì không gã bị xoang khứu giác coi như bỏ cái mũi kia vốn chỉ là một điểm trang trí cho khuôn mặt của tú thêm phần chiều tượng thế nhưng người bạn của tú gã trưởng khoa cấp cứu của bệnh viện đa khoa Lại toát lên một phong thái hoàn toàn khác Gã nhìn Tú gật đầu Rồi quay sang nhìn tôi Ánh mắt lạnh lùng sáng quắc Khiến cho tôi phải bẩn thần Không hiểu là những bệnh nhân Khi rơi vào tay gã có cảm giác gì Thế nhưng đối với tôi Gã như thể là một cục đá Một con robot vô hồn Vô cảm Gã cởi đôi găng tay y tế Rồi chỉ về đằng sau lên tiếng bằng giọng nói lanh lảnh như kính vỡ vào đi nhanh lên hai ông mất thời gian quá đấy câu nói như là mệnh lệnh khiến cho cả tôi và tú đều răm rắp làm theo gã đi trước chúng tôi giả bước theo sau cả ba không ai nói lời nào cứ thế mà lầm lũi đi trên đoạn đường tăm tối được một quãng tôi tò mò hỏi tú này sếp mình đang đi đâu đấy Sao không gửi xe ở cổng chính rồi đàng hoàng vào đây Sao lại lén là lên nút như này? Hả? Tú còn chưa kịp trả lời thì gã bác sĩ đã dừng phát lại. Chúng tôi suýt chút nữa húc vào lưng của gã. Tôi khó chịu con mày. Ông đi đứng kiểu gì đấy? Gã không trả lời ngay mà đáp lại tôi bằng một câu hỏi khác. Cậu muốn biết chúng ta đi đâu hả? Tôi chẳng cần biết gã là bạn của ai. Tôi vốn đã chẳng coi Tú ra gì. Thế nên... đối với gã dĩ nhiên là vị trí cũng tương tự tôi sẵn giọng bật lại đúng đấy sao không cổng lớn mà đi lại rẽ vào đây lát la lát léo thế này rốt cuộc là ông muốn dẫn chúng tôi đi đâu nhà xác chứ còn đâu lời ấy vừa bật ra thì tôi lập tức im phăng phắc mặc dù là vẫn còn đang há hốc mồm cơ mặt của tôi giật giật như là kẻ trúng kinh phong gã bác sĩ chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi Quay lưng đi thẳng. Còn ông sếp hòm hem thì chỉ nhìn tôi, chép miệng mà rục. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Tôi cũng vội vã bước theo, đầu óc vẫn chưa hết bần thần. Người thi thoảng lại run lên bần bật. Từ trên cao những tán cây bàng cuối thô trụi lá, đang vươn dài những cành khô như là những cánh tay ma quái, đung đưa theo những cơn gió hắt hiu lạnh lùng. Từ đâu đó xa xa có tiếng con chó chu thảm thiết, Như là tiếng gọi hồn ai oán Âm thầm nhắc nhở cho tôi biết Về những biến cố hãi hùng Đang chờ đợi ở phía sau Tay trưởng khoa cứ lầm lũi bước đi Không một chút chần chừ, Dường như chính gã cũng không muốn nán lại Ở trên cái đoạn hành lang thăm thảm này Ba người chúng tôi đi thêm một quãng Băng qua một khoảng sân rộng Tối om om không có bóng người Chỉ thấy dưới chân tiếng lá khô rụng xuống xào xạc Khiến cho khung cảnh vốn âm u, lại thêm phần rùng rợn. Trong bóng tối lạnh lùng của đêm thu không trăng sao, chúng tôi lầm lũi bước, vòng qua một khu nhà ba tầng có vài ô cửa sổ còn sáng điện. Gã bác sĩ trẻ rẽ trái, ở một góc hành lang, rồi tiến thêm một quãng đường rộng. Nơi ấy có hai hàng cây bàng trồng dọc hai bên, tỏa xuống hơi lạnh tái tê, hát xuống nền đường bê tông. Những bóng hình má quái thê lương Tôi vẫn còn đang thắc mắc Chẳng lẽ là tên đen kia đã chết rồi sao Tôi không biết là Hắn được đưa đến đây từ bao giờ Nhưng khi gọi điện cho tôi Tú nói là đang được cấp cứu Ấy thế mà giờ này đã chuyển sang nhà xác rồi sao Nếu như quả thật Hắn đã trở thành người thiên cổ Thì quá trình cấp cứu Xảy ra nhiều cớ sự lạ lùng Mà tôi chưa được biết Còn đang băn khoăn với đủ loại suy nghĩ thì gã bác sĩ trưởng khoa dừng lại trước mặt chúng tôi rồi lên tiếng lạnh lùng như ra lệnh đến nơi rồi tôi ngẩng đầu lên rùng mình dù trời không có gió bởi trước mặt tôi tấm biển nhà xác đã hiện lên âm thầm và bí hiểm ngay bên dưới tấm biển nền xanh chữ trắng nhiều chỗ đã hoen rỉ tựa như đã lâu không được tu bộ cabin của ông bảo vệ còn sáng điện vừa thấy tay bác sĩ ông bảo vệ chỉnh chỉnh cặp kính lão đã sệ xuống một bên cánh mũi ngạc nhiên hỏi ờ bác sĩ của anh nữa à tay trưởng khoa gật gật đầu vẫn giữ giọng nói lạnh lùng nhưng bây giờ đã có phần căng thẳng vâng cháu đây bác mở cửa cho cháu vào người bảo vệ bước ra khỏi cabin trên tay cầm theo đống chìa khóa kim loại loàng xoàng Ông già chắc đã quá tuổi hưu Cái áo đồng phục của nhân viên an ninh Rộng quá cỡ trùm lên người ông già Khiến cho ông ta có vẻ già hơn tuổi thật Mặc dù là trên đầu Tóc mới chỉ thấp thoáng vài sợi bạc Trong ánh mắt của ông bảo vệ Hiện lên tia kinh sợ Lão lướt mắt nhìn từng người chúng tôi Rồi quay lại cúi mặt Nhìn vào đống ổ khóa Vừa cha chìa vào ổ Ông vừa ấp ống nói Như thể chỉ để cho một mình nghe Uh, may quá. Tôi, uh, tôi còn có nghĩ là đêm nay có mình tôi chật ở đây đấy. Tôi ngạc nhiên không biết ông già này từ đâu đến, trước đây đã từng làm công việc gì. Nhưng vẻ mặt sợ sệt trong đôi mắt già nua ấy, tôi chợt nghĩ, hay đây chỉ là một ông bảo vệ mới vào nghề, chưa một lần trong thế xác chết ở trong bệnh viện. Ý nghĩ còn chưa dứt tú đã đẩy tôi đi trước. Tay bác sĩ trưởng khoa cấp cứu Đứng đằng sau cánh cổng dẫn vào khu nhà xác Gã đợi cho chúng tôi đi theo vào Mới lên tiếng Giọng nói cố tỏ ra lịch sự Giới thiệu với hai người Đây là bắc Lâm Bảo vệ lâu năm của khu nhà xác Tôi chố mắt nhìn ông bảo vệ Trong vẻ sững sờ Trong đầu tự hỏi Bảo vệ lâu năm kiểu quái gì mà Sao lại run như cầy sấy thứ kia Ở bên cạnh Tú gật đầu chào Sau lời giới thiệu Ông bảo vệ cũng chẳng thèm đáp lên một câu Chỉ lối hối Vừa đóng cổng vừa run dày các, các anh đi vào trong đi Chìa khóa tôi để Ở trong cabin à, Bác sĩ Cường thông cảm Chắc chắc là đêm nay Tôi tôi không dám ở lại đâu Bác sĩ Cường lên tiếng Vâng Bác cứ nghỉ ngơi đi Đêm nay chúng cháu sẽ ở lại đây Vừa dứt lời ông già đã chuồn ra sau cánh cổng sắt hoen rỉ, rồi chạy một mạch về phía tòa nhà. Nơi ấy có mấy phòng chưa tắt điện mà lúc trước chúng tôi băng qua. Tôi cao mày nhìn theo, khẽ trách bảo vệ kiểu gì mà cứ lấm la lấm lét, cứ như là quân ăn trộm thế. Ở bên cạnh tú trừng mắt. Cậu thôi đi, thần khẩu diệt sắc phàm đấy. Anh nói lung ta tung tung. Ở đối diện tôi lần đầu. Tay bác sĩ trưởng khoa bỏ cái khẩu trang xuống, lộ ra một khuôn mặt khá đẹp trai, trái ngược hẳn với dung nhan kiểu diễm đầy chiều tượng của lão sếp Nhưng trên khuôn mặt thanh thanh trắng trẻo ấy, đôi mắt kia vẫn hiện lên sự sắc sảo đến độ lạnh lùng. Đôi mắt sáng ngời quang tuyến, nhìn vào tôi như thôi miên, khiến cho trong khoảnh khắc tôi thoáng dùng mình. Quai hàm khẽ nhếch lên nghiến vào nhau như con sói, đứng trước một tay thợ săn lão luyện. Bác sĩ Cường nói, Ông Lâm đã làm ở đây lâu rồi Từ lúc tôi mới chỉ là một thằng sinh viên thực tập Người ta như thế là có lý do đấy Còn lý do là gì thì một lát nữa Cậu khắc biết Chàng thanh niên ạ Tiếng nói cảm giác nhừa nhựa không cảm xúc của tay bác sĩ Khiến tôi phải dùng mình một lần nữa Phải chăng là vì Cường đã quá quen với những cảnh máu me chết chóc Cho nên cơ hồ trong giọng nói của hắn cũng toát ra sự lạnh lùng Là tôi đoán thế Nhưng không dám hỏi Tôi rảo bước tiến vào trong khuôn viên của nhà xác Nhà xác của bệnh viện Đa Khoa Bây giờ là 10 giờ 45 phút Không cảnh tăng tóc âm u của nơi này Hòa cùng với không khí lạnh lẽo của đêm thu miền sơn cước khiến cho cả tôi và tú đều dùng mình tưởng chừng tay bác sĩ cường đã chẳng còn lạ lẫm gì với những xác chết trương phình thối giữa hoặc là nhão nhoét tanh hôi thế nhưng ở trước mặt tôi dù đã cố dùng sự lạnh lùng để che giấu cảm xúc bàn tay đang cầm sâu chìa khóa của cường vẫn cứ run lên bẩn bật khiến cho đống chìa khóa kêu lên xoang soảng cảnh vật khuôn viên nhà xác mang đến sự chết chóc dị thường Như thể bùa vây quanh đây không chỉ là cái tử khí vô hình mà còn có đến hàng trăm hồn ma bóng quế đang âm thầm quan sát những kẻ liều thân mò đến quỷ môn. Xung quanh chúng tôi bao phủ một màu đen nặng nề ma quái, sự tĩnh lặng của không gian, sự tăm tối của đêm trường, đôi khi phụ họa nhờ tiếng gió hưu hắt, thảm thiết bên tai, càng làm cho cảnh vật thêm tiêu điều tăng tóc Những bức tường trắng loang lổ rêu mốc, những cái bóng đèn compact đông đưa, chớp tắt, làm cho người ta phải dùng mình run sợ. Người bảo vệ lặng lẽ mở cổng khu quan sát, rồi nhanh chân đi thẳng, bỏ lại ba kẻ chúng tôi, ở nơi tử địa, trùng trùng chết chóc. Bác sĩ Cường dắt chúng tôi vào căn phòng đầu tiên. Trên bức tường cũ, treo lủng lẳng tấm biển ghi hai chữ nhà quan Tôi hít một hơi thật sâu, chờ cho tay bác sĩ bí ẩn này mở khóa, đưa mắt nhìn xung quanh không gian, âm trầm lặng lẽ. Nơi người chết còn đông hơn người sống, trốn âm ti địa phủ giữa dương gian. Cái tòa kiến trúc âm u này bao gồm ba gian nhà cấp 4 quay mặt vào nhau, chỉ ngăn cách bằng một khoảng sân rộng không cây cối. Cả ba gian nhà đều được quét vôi trắng, có những mảnh tường lấm tấm rêu xanh. Và hình như là sắp sửa muốn bong ra vì thời gian sương gió. Lâu rồi không ai tu bổ. Khu nhà xác nằm biệt lập, không liên quan gì đến dãy nhà đối diện. Được ngăn cách nhau bởi khoảng sân rộng chừng 10 mét. Thấp thoáng ánh đèn vàng. Cho nên nhìn khung cảnh của nhà xác lại càng thêm tiêu điều hoang vắng. Ở bên ngoài rào rộng, bằng tường có song sắt uốn cong. Sau cánh cổng, có mấy chậu cây hoa, cây cảnh. Mọi thứ đơn giản chỉ có vậy Thế nhưng nếu như ai không biết Mà đi lạc bước vào đây Sẽ nhận ra ngay khung cảnh nơi này rất khác lạ Bệnh viện là nơi mà lúc nào Cũng có người qua kẻ lại tấp nập Thế nhưng ở đây thì khác Nếu nhà xác Không có sinh viên thực tập Thì chỉ còn lại hai ông bảo vệ già Thay phiên nhau chúc Tốc trực ở bên ngoài Và vài nhân viên của ban tăng lễ trong bệnh viện Chỉ làm việc theo giờ hành chính Ở đây không có mùi ete như những khoa bệnh khác. Nhà xác nó có một thứ mùi khác, mùi kinh dị, ghê rợn hơn. Chính là mùi của phọc môn. Phọc môn ướp xác. Cái thứ mùi ấy sọc vào mũi khi cánh cửa buồng quan xác bật mở. Tôi dùng mình tái mặt. Tôi vội vàng nhăn mũi, cố ngẩng đầu lên trời, tránh cái thứ mùi ete sát khuẩn với cứ thứ mùi phọc môn đang quện vào nhau. Đôi mắt của tôi nheo lại, theo phản xạ tự nhiên, nhưng lập tức tôi giật mình mở to mắt bởi vì ở trên đầu tôi. Trên một bức tường vàng vọt mốc meo có một tấm gương nho nhỏ, diện tích bé ngang cuốn vở học sinh đang treo lủng lẳng bởi một sợi dây đỏ. Tôi ngạc nhiên là bởi vì bình thường tôi thấy người ta hay treo gương nhưng treo là ở trước cửa, quay mặt ra sân. Chứ có ai thấy treo gương hướng vào trong như thế này đâu. Từ quay người, một tay bịt mũi, trốn tránh cái thứ mùi kinh tởm, một tay vỗ vỗ lên vai tú. Xem ơi, sao người ta lại treo gương bát quái, hướng mặt vào trong nhà thế kia? Còn chưa kịp trả lời thì tay trưởng khoa đã chen ngang. Bác sĩ thì cũng là người, chúng tôi vẫn có những nỗi sợ mơ hồ đối với những thứ khuất mảy khuất mặt. cái gương treo ở đó chỉ có những người thường xuyên lui tới đây mới biết theo tâm linh mà nói thì cái gương đó không phải là để trừ ma trừ quỷ từ bên ngoài chạy vào trong quấy phá nó là một vật trấn yểm để những thứ bên trong không thể thoát ra bên ngoài đứng trước cửa phòng quan sát tôi bất chợt lạnh toát cả sống lưng đứng ở bên cạnh tôi lão tú cũng nửa ngửa cổ nuốt nước bọt Sau đó, lão cúi đầu chui vào trong phòng quan sát, mặc kệ cái mùi phọc môn nồng nặc. Cả hai chúng tôi đều giống nhau, sợ rằng cứ tiếp tục ngẩng đầu nhìn cái gương, sẽ thấy trong gương không chỉ có ba người chúng tôi, mà còn xuất hiện một vài khuôn mặt khác. Ở trước mặt chúng tôi, lù lù mấy cái bàn inox đặt tử thi đang được phủ khăn trắng mút. Thậm chí có mấy cái đã bốc mùi ai ai. Căn phòng nồng nặc mùi phọc môn. Cái thứ mùi từng khiến cho những đội bác sĩ thực tập. Tái cả mặt buồn nôn Và cả chúng tôi bây giờ cũng vậy. Chỉ có Cường vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Hắn quăng cho chúng tôi bốn đôi găng tay y tế và hai cái khẩu trang. Tôi ngạc nhiên. Sao lại nhiều găng tay thế? Cường nhìn tôi nhếch mép cười khinh bỉ. <cười> Đeo vào đi. Mùi xác chết mà ám vào tay, cậu có rửa cả tuần cũng không hết đâu. Tôi dùng mình bất giác nhìn xuống hai tay, rồi vội vàng làm theo lời Cường nói. Tú cũng đã xong khâu chuẩn bị, lão hỏi. Người, người, người kia đã chết rồi sao? Cường gật đầu, vừa tiến đến một cái bàn inox, vừa nói. Bệnh nhân được đưa vào khoa cấp cứu. Lúc ấy hơn 8 giờ tối, tình trạng cực kỳ khủng khiếp. Vô cùng hoảng loạn. Chỉ gào thét nói không thành lời. Cần đến bốn hộ lý nam cao to mới có thể giữ được bệnh nhân xuống. Trên người bệnh nhân không có thương tích. Nhưng anh ta liên tục cào cấu vào bụng và cổ họng. Như thể là... Ở bên trong nội tạng của anh ta đang có thứ gì? Muốn đục bụng chui ra? Lão Tú thắc mắc. À, thế, thế ai đưa bệnh nhân vào đây? À, người nhà Bác sĩ Cường lắc đầu. Không. Chỉ là một người xe ôm. Cả hai không hề có quan hệ gì. Ông ta nói rằng... Người này thuê ông ta trở ra viện. Nhưng khi đó thì vẫn còn tỉnh táo. Khi gần đến bệnh viện... Thì bắt đầu gào thép điên dại. Tôi đứng ngay bên cạnh hai người. Tôi cầu mày... Ờ... Thế... Chẳng lẽ là... Bị vật thuốc... gươm nữa... Bây giờ ma túy... Toàn là hàng tổng hợp. Pha tạp đủ các thứ vớ va vớ vẩn. Nguy hiểm cho tâm lý những kẻ sử dụng. Ừ? Lão Tú nghe vậy cười khẩy, <cười> Cậu cũng am hiểu quá. Này, thế thử bao giờ chưa? Tôi mỉm cười đáp. Xếp gọi đùa. Em chỉ có rượu mới xà cân thôi. Mấy cái hàng nặng đô em không có dính. Với lại em là phóng viên hiện trường mà. Tất nhiên là em cũng phải biết về những thứ chất độc này chứ. Bác sĩ Cường bây giờ mới lên tiếng tiện tay đưa cho hai người chúng tôi, hai tờ giấy A4, chi chít những nét chữ lằng ngoằng. Hai người tự xem đi, đây là kết quả thử máu của bệnh nhân. Vừa nói, bác sĩ Cường vừa chỉ tay vào ô vuông nho nhỏ ở trên tờ giấy. Âm tính về ma túy, nồng độ cồn trong máu bằng không. Tôi nhìn tú, hai ánh mắt kinh ngạc va chạm nhau. rồi hướng về tay bác sĩ cấp cứu lạnh lùng hắn hiểu tâm trạng của tôi và tú hắn gật đầu bệnh nhân không dùng ma túy cũng không say rượu tên tuổi ghi trên chứng minh nhân dân cũng không được lưu trong y bạ không hề tồn tại hồ sơ của người này trong bất cứ khoa tâm thần nào của các bệnh viện địa phương thậm chí tôi còn cẩn thận liên lạc với vài bệnh viện của các tỉnh ngoài nhưng cũng không hề có hồ sơ bệnh án của người này và như tôi đã nói trong điện thoại Thực sự, người này có dấu hiệu của một kẻ bị chúng tà. Tôi nghi hoặc nhìn Cường, không nghĩ rằng trên đời này lại có một tay bác sĩ trưởng khoa, lại tin vào những điều phản khoa học mê tín như vậy. Cường không hề để đến tôi, hắn tiếp. Sau khi vất vả chói bệnh nhân vào giường, chúng tôi truyền thuốc an thần, Nhưng cơn hoảng loạn của người này không thuyên giảm. Có điều... Hắn cũng nói được vài câu. À, câu gì? Hắn nói gì? cả tôi và Lão Tú đều đồng thanh hỏi dồn. Bác sĩ Cường nhìn chúng tôi rồi quay ra nhìn tấm khăn trắng đang phủ trên một tử thi. Trên ấy loang lổ đầy máu. Trong bụng. Trong bụng. Chỉ hai từ đơn giản. Nếu như viết ra thì sẽ thành một câu đơn vô nghĩa. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nghe được hai từ đó. Cả tôi và lão tố đều lạnh người. Sự kinh dị càng chứng minh khi đứng cạnh cái bàn inox. tay bác sĩ trưởng khoa mặt lạnh như tiền, từ từ kéo tấm khăn dính máu, để lộ ra thi thể với làn da trắng bạch như vôi. Và khuôn mặt vẫn còn đọng lại nét kinh hoàng không gì xóa nổi. Dù những cảm xúc trên khuôn mặt ấy có thay đổi như thế nào, Vẫn khiến cho tôi phải rú lên một tiếng thất thanh Làm cho cả Tú và bác sĩ Cường kinh hoàng Bởi kẻ đang cứng đờ đờ trên mặt bàn kia chính là Mạnh Người bạn nối khố của tôi Ngồi trước cửa phòng quan sát, trên dãy ghế băng, tôi bần thần nhìn ra mảnh sân tối tăm. nơi ấy chỉ leo lét mấy ánh đèn vàng vọt. Tôi nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi và thằng Mạnh. Ký ức như một đoạn phim tua chậm, từ từ khắc họa rõ nét, những trò nghịch ngợm vui đùa. Những lần chúng tôi bị bố mẹ đánh đòn vì dám trốn đi chơi điện tử, vì cả những lần nhìn bài nhau trong lớp, bị giáo viên bắt gặp. Và bây giờ tất cả hiện hiện nơi đây. Trên khuôn mặt tái nhợt cứng đơ, còn chưa tan hết nỗi kinh hoàng trước khi tận số của Mạnh. Nhân duyên run rủi đã đẩy thằng Mạnh chuyển trường theo mẹ nó lên bắc cạn sau một vụ ly hôn đầy tai tiếng. Và rồi ngày hôm nay số phận lại đẩy đưa để cho tôi và nó hội ngộ nhau trong một hoàn cảnh đầy cay đắng và chua sót. Có tiếng thở dài vừa cất lên, tay bác sĩ Cường ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. lôi ra trong túi một bao thuốc ba số, đưa ra mời tôi hút từ cầm điếu thuốc đặt lên môi lặng lẽ châm lửa hai luồng khói trắng xanh phả vào màn đêm tịch mịch như thể thay thế cho những que nhang tiễn đưa vong hồn người quá cố bây giờ lão tú từ cổng tiến vào tay mang theo mấy lon bò hút đây là món đồ uống quen thuộc với những kẻ chuyên chỉ phải thức khuya dậy sớm như chúng tôi trời đã lạnh Lon nước ngọt còn lạnh hơn, nhưng dù cho như thế nào, cũng không lạnh bằng cái xác của bạn tôi nằm kia. Lão Tú mở lon nước, uống một hơi, rồi quay lại hỏi tôi, bằng giọng thân tình không giả dối. Bạn thân của cậu đấy à? Tôi không đáp, chỉ gật đầu. Bác sĩ Cường hút xong điếu thuốc, lại châm thêm điếu nữa, gắn lên bờ môi. Gã hút thuốc cứ như là ống khói tàu hỏa. trái ngược hẳn với hình ảnh đạo mạo heo thì theo tác phong của bác sĩ cường hắng giọng một tiếng như lấy hơi gã đặt lê một tay lên vai tôi rồi lên tiếng phân ưu thủ tục rất nghề nghiệp tôi xin thay mặt các bác sĩ trong kiếp trực cấp cứu cùng toàn thể đội ngũ nhân viên của bệnh viện chia buồn trước sự mất mát đột ngột này mong cậu và gia đình sẽ nó chết như thế nào tôi ngắt lời cường lão tú nhìn cường cường thấp thoáng lại có chút ngập ngừng tôi hỏi dồn thằng mạnh nó chết như thế nào bà bác sĩ cường lắc đầu hít một hơi thật sâu ờ cái này cái này bác sĩ đừng có nói là nói chúng ta tôi không tin đâu tôi đã đi hiện trường hàng trăm vụ xem hết các loại hồ sơ rồi tất cả những chuyện mê tín dị đoan không phải là do cánh nhà báo chúng tôi bịa ra thì cũng chỉ là những lời đồn nhạc. chúng ta cái đéo gì chứ anh là bác sĩ mà anh cũng tin vào những chuyện đó sao lão tú đặt tay lên vai tôi như thể cố nhắc cho tôi bình tĩnh tôi gạt tay ra tôi chừng mắt nhìn gã bác sĩ đang khoác áo kia mà vẫn cứ nói nhăng nói quậy cường có vẻ thông cảm với sự nóng nảy của tôi gã thở dài thêm một lần nữa lại rít thêm một hơi thuốc đoạn trầm giọng bạn của cậu không chết trong lúc chúng tôi cấp cứu Là mạnh mất trong quá trình phẫu thuật Tôi sững sờ nhìn Cường Mất một lúc lâu Tôi mới có thể cất tiếng Phẫu, phẫu thuật à Rốt cục là nó no làm sao Cường không đáp Gã đứng lên Quay trở vào trong phòng quan sát Rồi lập tức đi ra Trên tay cầm theo một phong bì cỡ lớn Màu giấy xanh như là màu đồng phục giải phẫu Cường chìa ra Đây là phim chụp x quang ổ bụng của bạn cậu Cậu tự xem đi Xem xong cậu sẽ biết vì sao bạn cậu chết Tôi rằng lấy Rồi vội vã lôi ra Bốn bức ảnh chụp x-quang đen kền kịp Lờ mờ Trong đó có những đường trăng trắng Cường biết là tôi không hiểu Cho nên giải thích Đây cậu nhìn kỹ đi Đây là phim chụp ổ bụng Gồm có dạ dày và một số cơ quan nội tạng Vậy Vậy đây Chỗ này Chỗ này là cái gì Tôi vừa nói, vừa chỉ vào hình thù kỳ dị In trên tấm phim chụp màu trắng xóa Trông, trông nó như là, là kim băng Là kim băng phải không? Xếp tú cũng quay sang Đúng rồi, trông có vẻ như là, là kim băng Lão tỏ mò ngó đầu Lão lên tiếng làm cho tôi giật mình Nhưng điều kinh ngạc hơn Chính là cái gật đầu xác nhận của Cường. Không phải chỉ có mỗi kim băng đâu. Các cậu vào đây với tôi. Bác sĩ Cường quay lưng, mỏ cánh cửa, dẫn vào trong phòng quan sát. Lão Tú vội vàng đuổi theo. Cảm giác đau xót tột cùng vẫn còn vương lại trong lòng. Mỗi khi nhớ đến vẻ mặt hãi hùng của tử thi của Mạnh. Nhưng tôi vẫn muốn biết tường tận nguyên nhân gây ra cái chết của nó. Trần trừ thêm vài giây... Tôi hít thật sâu để lấy tinh thần. Một lần nữa đối diện với xác chết của người bản thân từ thời nhỏ. Hai người vào trước đang đứng cạnh một cái bàn giải phẫu. Thi thể của Mạnh đã được phủ lên tấm khăn trắng lúc nãy, im lìm và lạnh lẽo. Trước mặt hai người, trên mặt bàn inox là đủ các thứ dao, kéo, kìm, kẹp, còn bê bết máu khô cùng với một vài cái khay sắt tây sáng bóng. Thấy tôi bước vào. Tú vội vàng vẫy lại, chỉ chỉ tay vào cái khay, cất giọng run run. À, Vũ, ra đây mà xem này. Tôi tiến đến, cả người tôi lạnh toát, khi trông thấy những thứ để ngổn ngang ở trong khay. Đó là những cái kim băng đinh sắt, lộn nhộn, như là những nắp chai bia, tiền xu, tóc. Cái đống hồ lốn ấy nhầy nhụa. Lẫn máu nằm ở trong khay Nó thoang thoảng bốc lên Cái mùi tanh tanh của kim loại Và cả dịch thể Sau lốc khẩu trang Cả tôi và lão Tú Đều không giấu nổi về kinh hoàng Bác sĩ Cường thì có vẻ bình tĩnh hơn Nhưng ánh mắt lạnh lùng Cũng thấp thoáng sự thất thần Dù rằng đây không phải lần đầu tiên Gã trông thấy những thứ dị vật Ghê tởm ấy Sau một phút ngập ngừng Tú nói Ế đây có phải là là cơ hội chứng nhốt dị vật bác sĩ cường nhìn xếp tôi mà trầm giọng ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu nhưng ngẫm lại thì có vẻ không giống như trường hợp đó Xếp tú run run à, là trường hợp ở sa pa phải không bác sĩ cường gật đầu ở bên cạnh tôi nuốt nước bọt mà cổ họng như nghẹn lại giây lâu sau tôi mới tò mò trường, trường hợp ở sa là như thế nào Ở Sapa cũng có người chết vì vì nhuốt phải dị vật như vậy sao? Bác sĩ Cường đáp. Không phải là một, mà là ba. Nhưng đó là án mạng. Tôi tái mặt thất kinh. Tú định nói thêm. Cách đây chừng 6-7 năm, trung tâm khí tượng của thị trấn Sapa cũng có vụ án. Có những điểm tương tự như vậy. Nhưng như bác sĩ Cường vừa nói, đó là án mạng. Nghe nói là kẻ thủ ác sau khi xuống tay giết người cũng đã treo cổ. Người khám nghiệm cho bà cổ thi thể đó là một vị bác sĩ pháp y có tiếng. Ngày đó, cậu chắc vẫn còn đang đi học phổ thông ấy. Còn bác sĩ Cường thì đang thực tập ở Bệnh viện Đa Khoa Thái Nguyên. Người giải phẫu tử thi năm đó là bác sĩ Lương. Cũng là sư phụ của Cường đấy. Tôi sốt ruột ngắt lời. Thế có khi ông Lương đấy cũng biết gì đó đúng không? Hay là... Hay là mình gọi cho ông Lương xem Bác sĩ Cường lắc đầu buồn bã Không được Tôi ngạc nhiên Sao lại không Bạn tôi vẫn còn nằm kia Sống chết không rõ nguyên nhân Tôi phải hỏi cho ra nhẹ chứ Còn chưa dứt lời Thì bác sĩ Cường thở dài Bởi vì bác sĩ Lương chết rồi Tôi khựng lại Bác sĩ Cường lại tiếp Năm đó có một nhóm điều tra viên Tham gia phá án Nhưng sáu người đi chỉ có một người sống sót trở về Bác sĩ Lương cũng chết ở trên Hoàng Liên Sơn Vụ việc đó từ trước đến nay Gần như chìm vào quên lãng Tôi chỉ loáng thoáng biết rằng Hai trong ba thi thể Khi phẫu thuật ổ bụng để kiểm tra Đều phát hiện ra rất nhiều dị vật Cả tôi và Lão Tú Đều im lặng không biết phải nói sao Bác sĩ Cường ngưng trong giây lát Rồi tiếp Trong bụng của bạn cậu Không chỉ có những thứ này thôi đâu Còn một vài thứ nữa mà tôi nghĩ rằng Hai người cũng nên xem qua Chúng tôi tò mò tiến lại. Bác sĩ Cường cúi người, lấy ra từ trong ngăn kéo, một cái hộp inox sáng bóng. Bên trong là một vài cái túi nhỏ. Cường dùng kẹp gắp tất cả ra rồi đặt lên mặt bàn. Cậu nhìn đi. Tôi chúi đầu vào, nhìn xuống cái túi ly lông bé tí. Nhưng vật ở bên trong đang phản chiếu ánh đèn lép, thành những tia vàng lấp lánh. Bác sĩ Cường giải thích. Hai người biết nó là cái gì không? Vàng. Là vàng thật đấy. Cả tôi lẫn tú đều há mồm kinh ngạc, không ai bảo ai, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Cường, mà không thể cất lời. Dù trong lòng đang ngổn ngang thắc mắc, bạn tôi, làm gì lại có vàng? Hơn nữa, bạn tôi lại nuốt nó vào trong bụng thế kia. Chẳng lẽ cậu ta có liên quan đến những băng đẳng khai thác vàng thổ phỉ, vì muốn ăn cắp cho nên đã nhốt nó vào bụng mà chết? Tôi vẫn còn đang thắc mắc Thì bác sĩ Cường quay lại Lật tung tấm khăn phủ Lên xác chết Chỉ vào ổ bụng Vẫn đang mở phanh ra Ở trong dạ dày của bạn cậu Không chỉ có vàng đâu Hai người xem Khi mạnh cầu cào cấu kêu đau thảm thiết Chúng tôi đã lập tức đưa anh ta đi chụp x-quang Để xác minh vấn đề ổ bụng Mới nhìn phim Tôi lập tức yêu cầu ngay một kiếp phẫu thuật Sau khi lấy hết những thứ dị vật đang gây xuất huyết ở dạ dày chúng tôi tìm thấy tổng cộng có 9 cục vàng kích thước thì tương tự như hai người vừa thấy viên nhỏ thì cỡ hòn bi viên to thì ngang quả sung thế nhưng vẫn chưa phải là tất cả ngoài những thứ kim loại này ra thì bên trong bụng của mạch các bác sĩ còn tìm thấy tay trưởng khoa lại một lần nữa dừng lời như thể cố tình làm cho sự việc thêm căng thẳng bí hiểm nhưng không phải Cường ngừng lời là để lấy ra từ dưới ngăn bàn Thêm một cái hũ thủy tinh Bên trong lõng bóng phọc môn Vàng nhạt đặc quánh Cứ như là dầu rán Bởi vì trong đó có Thầy bác sĩ còn phát hiện ra Ở trong bụng của bệnh nhân có chín con rắn lục Trong cái hũ thủy tinh chứa đầy phọc môn bảo quản Lúc nhúc hiện ra Những tấm thân tròn lằn, lấp lánh ánh vầy xanh, màu sắc tuyệt đẹp ấy vốn dĩ, sẽ rất bình thường nếu như chúng không xuất hiện trong cái lọ thủy tinh kia, hoặc là xuất hiện trên cơ thể của những con rắn lục. Tôi gần như chết lặng khi nghe tài bác sĩ trưởng khoa thông báo về cái tin rùng rợn. Tú đứng sát ở bên cạnh tôi, khuôn mặt trắng bạch như là bị rút hết máu. Loáng thoáng trong không khí Tôi còn nghe thấy cả những tiếng hàm răng của Tú Va lách cách vào nhau Bác sĩ Cường cũng vô cùng căng thẳng Ở trong phòng quan sát Nhiệt độ luôn luôn thấp hơn ở bên ngoài Sau lớp khẩu trang giày bịch Tôi vẫn trông thấy rõ Những giọt mồ hôi đang lâm tấm hiện ra trên vầng trán của gã Cường đặt cái hũ thủy tinh xuống bàn Rồi tiện tay chỉ chỉ vào thi thể Nếu như chỉ có những thứ dị vật bằng kim loại kia việc xuất huyết dạ dày cũng chưa chắc đã giết chết được cậu ta. Thực sự nguyên nhân dẫn đến cái chết của mạnh là do những vết cắn của rắn độc. Chúng đã trực tiếp tiêm độc độc vào dạ dày của mạnh, nọc rắn qua thành dạ dày hoặc ngấm trực tiếp qua những vết cắn đi theo đường máu, ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. chắc canh cũng biết rắn lục đuôi đỏ là một trong số những loài rắn có lộc độc cực mạnh. mức độ độc của nó chỉ đứng sau loài hổ mang chúa. đặc biệt khi mang bầu Con rắn mẹ có nọc độc, độc cao hơn bình thường và cả 9 con rắn trong bụng của bạn cậu đều đang mang bầu. Cậu có thể tưởng tượng ra được lượng nọc độc, độc khủng khiếp đó đến mức độ nào không? Trong độc rắn có hơn 20 thành phần khác nhau. Hơn nữa vết cắn của loài này thường bị chảy máu nhiều và sưng rất nhanh. Điều đáng ngại là kể cả khi con rắn chết, thậm chí là đầu rắn bị cắt rời, nó vẫn có thể cắn và phóng độc theo phản xạ. cho đến 90 phút sau khi chết. Nọc độc của rắn lục đuôi đỏ không tác động lên hệ thần kinh, mà tác động lên hệ tuần hoàn, gây rối loạn đông máu, phù nề hoặc là hoại tử. Khi bị rắn lục cắn, chỉ vài phút sau ở vết cắn sẽ sưng nề rất nhanh, đau nhức kèm theo ở chỗ vết cắn máu chảy liên tục không tự cầm được. Đó là lý do vì sao mạnh để cào cấu vào bụng lên hồi như vậy. Và nếu như không may mắn thì sau khoảng 6 giờ Phần tổn thương sẽ phù nền lan rộng Từ vết cắn Có thể đến gốc chi Dẫn đến toàn chi sưng to Đau nhức Tím Xuất huyết dưới da Xuất huyết trong cơ Có thể có bọng nước Xuất huyết trong bọng nước Thậm chí có thể nhiễm khuẩn tại chỗ Hội chứng khoang Có thể sốc do phản vệ do nọc rắn Chảy máu tự phát Nơi tiêm truyền chảy máu chân răng chảy máu trong cơ chảy máu tiêu hóa tiết niệu chảy máu hậu môn xuất huyết phổi não đa số các trường hợp nhập viện do rắn lục đuôi đỏ cắn đều được chữa khỏi bởi vì đã có huyết thanh điều trị đặc biệt như như chúng ta đã biết mạnh tử vong kể cả khi được cấp cứu bởi vì cậu ta bị truyền vào một lượng nộc độc quá lớn trong cơ thể hơn nữa là từ bên trong nội tạng bùng ra Vừa nói một hồi dài, bác sĩ Cường vừa dùng panh kẹp chỉ vào những vết cắn trên thành bụng, trên dạ dày của mạnh. Những vết cắn đã chuyển sang màu tím đen, từ những dấu răng chi chít rất nhỏ ấy. Máu bị enzyme trong nọc rắn pha loãng, không thể đông lại, vẫn dỉ ra ngoài. Nước mắt tôi tràn ra, dòng lệ lạnh như băng giữa một đêm giá rét khiến tôi trô sót trước sự ra đi đột ngột và quái dị của người bạn. Cường nhìn phản ứng của tôi, Giọng của gã rôn rôn, ngập ngừng Một lát mới lên tiếng Đó là lý do mà tôi nói Bạn của cậu bị chúng ta Có quá nhiều nghi vấn Có quá nhiều thứ đáng để suy nghĩ trước cái chết này Tú nhìn tôi Im lặng không cất lời Người chết kia không phải là một kẻ xa lạ qua đường Không phải là những người chết Mất tích trong những vụ việc Được tôi đưa lên mặt báo Mà đó Là người bạn nối khố của tôi bị chúng ta không lẽ điều này là thật trên đời này lại có thứ tà thuật nào ghê gớm có thể điều khiển một người tự nuốt cả một đống kim băng đinh sắt vào bụng đống vàng kia trị giá có lẽ phải đến cả trăm triệu tại sao nó lại nằm trong bụng bạn tôi và còn lũ rắn độc chết người kia mạnh đã lấy đâu ra lũ rắn đó ở giữa chốn đô thị phồn hoa tất cả những câu hỏi không có lời giải quay cuồng trong đầu Tôi càng cố gắng vắt óc nghĩ Thì lại càng như là một kẻ mù lòa xa chân rơi vào vực thảm vô lối Tôi không thể để bạn tôi chết bất minh như vậy Khao khát tìm ra sự thật trong khoảnh khắc Như một viên đá lạnh Khiến cho tôi bình tâm trở lại Ngước mặt nhìn Cường và Tú Tôi cứng rắn lên tiếng Tôi cần điện thoại của ông xe ôm đưa mạnh đến đây Cường gật đầu Tôi không có sẵn số điện thoại của người đó Nhưng ngoài quầy lễ tân của bệnh viện bắt buộc phải lưu lại thông tin của người nhà bệnh nhân hoặc người đã đưa bệnh nhân đến. Lão Tú nhìn tôi gặng hỏi, cậu, cậu định làm gì? Cậu định tìm người lái xe ôm đó làm gì? Sếp, em không thể để bạn em nằm chết ở đây như thế này đâu. Đằng sau cái chết này còn nhiều ẩn khúc. Sếp, anh ký giấy cho em nghỉ phép mấy hôm. Em phải tìm ra nguyên nhân gốc khác của chuyện này. Rồi không thèm để ý đến khuôn mặt nhợt nhạt toát lên vẻ lo âu bối rối của ông sếp. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài hành lang, tiến về phía khu lễ tân của bệnh viện. Nhờ sự tác động của tay bác sĩ trưởng khoa, người y tá trực quầy lễ tân nhanh chóng cung cấp cho tôi số điện thoại và cả một tờ photo chứng minh thư nhân dân của ông lái xe ôm lúc tối. Khuôn mặt của cô y tá lúc nhìn tôi toát lên vẻ kinh ngạc, lẫn sự sợ hãi mơ hồ, như thể muốn xác nhận. với chính mình rằng đây là kẻ có liên quan đến bệnh nhân cấp cứu chết với những triệu chứng khủng khiếp trong ổ bụng ngay hồi tối. Tôi thật sự khi đó cũng chẳng còn hơi sức để quan tâm đến phản ứng của cô. Mặc kệ lúc ấy là khuya, tôi vẫn ấn số điện thoại gọi cho người xe ôm. Tôi thật sự khi đó cũng chẳng còn hơi sức nào nữa. Đợi chung gieo đến hồi thứ ba, đầu dây bên kia có người bắt máy. Giọng nói tỉnh táo. nhưng trong đó pha lẫn sự sợ sệt, không giấu giếm. À, alo, à, ai đấy? Chào anh, tôi gọi cho anh từ bệnh viện đa khoa tỉnh. Tôi cần hỏi thêm anh một số vấn đề có liên quan đến bệnh nhân mà anh đưa tới đây lúc đầu giờ tối. Đầu dây bên kia người xe ôm giọng lại càng run rẩy. Anh, anh, anh là cái sát à? Tôi ngập ngừng nhưng thẳng thắn trả lời. Tôi không phải là cảnh sát. Tôi là bạn thân của nạn nhân. Cậu cậu ta sao rồi? Ông xe ôm sốt sắng. Bạn tôi bạn tôi mất rồi. Tôi trả lời, thấy đầu dây bên kia im lặng không đáp, một lúc sau, người lái xe ôm mới nói. Tôi tôi xin chưa buồn với cậu. Nhưng nhưng tôi thật sự là không liên quan đến cái việc này. Tôi tôi chỉ đón cậu ta trước cổng bến xe khách. Tôi chấn an Vâng, anh đừng lo Tôi chỉ muốn làm rõ những nghi vấn trong đầu tôi thôi Không biết anh có dành không Sau một chút ngần ngừ Người bên kia nói à, Bây giờ thì À không, bây giờ thì muộn quá rồi Anh nghỉ ngơi đi Sáng mai ta gặp nhau À, à tôi, tôi chả ngủ được đâu Thôi, tôi cũng muốn giải quyết cho đỡ đau đầu Bây giờ cậu đang ở đâu Tôi sẽ qua ngay Tôi hơi ngạc nhiên trước sự tốt bụng của người lạnh xe ôm. Nhưng thầm đoán, có lẽ người ấy cũng bị biến cố tối nay ám ảnh. Tôi đáp. Ờ, tôi đang ở viện. Vậy cậu đợi tôi một lát. Tôi sẽ tới đó ngay. Bệnh viện Đa Khoa, 4 giờ sáng. Bác sĩ Cường mời tôi và hai người còn lại vào phòng làm việc cho tiện nói chuyện. Căn phòng được sơn trắng lạnh lẽo không khác gì khuôn mặt của gã vậy người lái xe ôm vừa đến tỏ ra lúng túng không biết bắt đầu từ đâu đôi mắt vẫn còn chưa tan được vẻ hãi hùng và bàn tay nắm lấy cốc trà vẫn còn run lầy bẩy. cứ lâu lâu lại thở hắt ra như thể đã khó hối hận vì phải liên quan đến cớ sự này tôi sốt ruột chép miệng một cái mới mở lời vậy là anh đi đón bạn tôi ở bến xe khách phải không ạ Người lái xe ôm gương mặt sạm đen, nhìn tôi gật đầu. Ờ, đúng đúng rồi cậu, hai người có hẹn ước trước với nhau sao? Bây giờ, lão Tú cũng lấy quyển sổ nhỏ ra, ghi chép. Hành động như thể đang lấy lời khai, khiến cho người lái xe ôm giật mình sững sờ. Tôi phải lên tiếng giải thích, ờ, đây là một nhà báo, không phải là cảnh sát, anh đừng có lo. Người lái xe đưa ly nước lên môi, nhấp một ngụm, như thể thấm dọc. Rồi gật đầu tiếp ch ch Chúng tôi không hẹn hò gì cả Chúng tôi không hề quen biết cậu ta Ở ngoài bến xe Lúc nào mà chả có chục người Như tôi chờ khách Chẳng qua là cái số lo run rồi Nói chưa dứt lời Ông ta lại thở dài Tôi lấy ra một bao thuốc Đưa cho ông ta rồi châm lửa một điếu Người tài xế hình như đã lâu Không được hút một thứ thuốc khá đắt tiền Cho nên vừa đưa lên môi đã bập bập một hơi dài ông ta bắt đầu run run giọng kể lại đầu đuôi của sự việc lúc ấy tám giờ tối tại bến xe khách Chính mòn mỏi từ sáng đến giờ mà trong ví Ngày hôm nay mới vẹn vẹn Được có hơn 200 bạc Hôm nay là thứ sáu Ngay từ rất sớm Đã lặn nội ra đây quên cả ăn sáng Bởi vì như thường lệ Cuối tuần là dịp mà bến xe khách nhộn nhịp Người ra vào qua lại Các chuyến xe cũng tấp nập ra khỏi bến Đưa đám sinh viên Thanh niên hay là những người lao động về quê Mỗi một dịp cuối tuần như vậy chính có thể kiếm được tiền bằng cả mấy ngày cộng lại tính hết cả chi phí xăng xe hao mòn hay là thời gian chờ đợi thì chính vẫn còn lãi khá nhiều ấy thế mà hôm nay lại không được như mong đợi dù xe vào bến rất đông nhưng hầu hết khách khứa đều có người nhà đợi sẵn thậm chí có nhiều kẻ chắc lép còn sách đóng hành lý tư trang cồng cành đi bộ về toán xe ôm dù cho có trèo kéo mời mọc đến đâu thì cũng không có khách cho nên nhiều bạn đồng nghiệp của chính đã mất kiên nhẫn. Trời vừa sầm tối, lũ lượt phóng xe về. Bấy giờ ngoài cổng bến xe chỉ còn lác đác vài người bán hàng rong, còn nán lại để kiểm tra doanh số sau một ngày lăn lộn. Chính nhìn số tiền trong ví mà thở dài, gã mệt mỏi ném cái mũ bảo hiểm rẻ tiền mỏng dính ở giỏ xe, đưa tay lên vuốt vuốt cái mớ tóc rối bù đầy bụi đất. Đang định nổ máy về nhà, nhưng từ xa, một chiếc xe khách đang từ từ tiến lại. Trên xe cũng chỉ còn một vài người tính cả tài xế, lẫn phụ xe. Trong lòng của chính vẫn đang nhen nhóm lên một chút hy vọng mong manh. Bởi thế, gã nán lòng chờ đợi. Chiếc xe sơn xanh, biển số Hà Giang, dừng lại trước cổng. Nó không ghé vào trong bến, chỉ dừng một chút cho khách khách xuống, rồi lại tiếp tục chặng đường. Chính vừa thấy vị khách kia đặt chân xuống đất Đã vội vàng tiến lại Nềm nở à, Cậu, cậu đi đâu? Lên xe tôi chở đi à, Cuối ngày tôi lấy rẻ thôi Người thanh niên rong ròng cao Khuôn mặt tái mét Dưới ánh đèn Chiếu xuống Tạo ra cái màu vàng vọt Trông như là kẻ mắc chứng suy gan Nhìn chính Bằng đôi mắt lờ đờ mệt mỏi Người thanh niên ấy chẳng có hành lý gì Giữa cái giá lạnh của một tối cuối thu Chỉ mặc độc trên người một manh áo mỏng. Chiếc áo cộc tay màu trắng đã ấu vàng ở hai bên nách. Mùi mồ hôi chua lét bốc lên Phụ họa cùng với mái tóc dính bết vào nhau. Thành từng lọn Khiến cho chính nghi hoặc. Nhìn người thanh niên này. Trông không khác gì là thằng nghiện ma túy. Vừa được trốn chạy về. Cái hình dung ban đầu ấy làm cho chính ái ngại. Gã rụt tay lại. Không mời mọc thêm câu nào. Khẽ tặc lưỡi vì đã mất thời gian chờ đợi. Chẳng người thanh niên lại nói. Anh, anh cho em đến bệnh viện. Bệnh viện đa khoa. Anh, chính hơi sững lại một chút, gã đáp. Đến đến bệnh viện à? Cậu cậu đi thăm người nhà ai sao? Bây giờ hết giờ rồi, còn đến đó làm gì? Người thanh niên lắc lắc đầu, móc từ trong tối ra một tờ giấy bạc 500.000, chia ra cho chính. Đưa em đến bệnh viện. Em có tiền... chính nghi hoặc nhìn người thanh niên với một vẻ ái ngại xen lẫn băn khoăn gã đang không biết nên lấy bao nhiêu và cụ thể như thế nào bởi vì từ đây đến bệnh viện đa khoa cũng phải năm cây số bây giờ trời lại muộn thôi thì đành có vậy ấy đưa nhiều tiền thế tôi tôi lấy có 50.000 mươi thôi bây giờ cũng muộn rồi à, tôi đi nốt chuyến này rồi còn về cơm nước không để cho chính thắc mắc nhiều Người thanh niên lập tức gật đầu đồng ý. Hai người lên xe rồi phóng đi trên con đường quốc lộ, lấp lánh như ánh đèn hưu hắt lúc tỏ lúc mờ. Vừa đi chính vừa gợi chuyện. Nhà cậu ở đây à? à? Đi từ Hà Giang về đây chắc là mất cả ngày đường nhỉ? Từ sau xe, giọng nói trầm chầm, chầm, đáp lại. Vâng, chính không mấy quan tâm cả ngày nay ế khách. Cho nên giờ vớ được gã thanh niên này, chính cũng vui lắm. Bình thường từ bến về viện chính chỉ lấy có ba chục nghìn. Bây giờ lãi thêm hai chục nữa. Mà nhìn vẻ mặt của người thanh niên này. Chính đoán chắc mình còn có thể nằn nỉ xin thêm một ít tiền lẻ. À, mà cậu ra viện thăm người nhà đấy à? Ở khoa nào đấy? Ở khổ thân. Đi viện thì mệt. Cả người ốm lẫn người chăm cậu nhỉ? Không có tiếng đáp. Chính chỉ thấy yên xe sau. hình như vừa run lên một cái chính siết chặt tay ga đoán là vị khách đang bị lạnh chỉ vì ăn mạch phong phanh mỗi một manh áo cọc cũ mềm chính giảm ga đi chậm chậm ở cậu ơi cậu cậu rét đấy à? à hay là hay là để tôi đi đi chậm lại cậu nhớ yên xe đằng sau lại rung lên lần này thậm chí còn khiến cho chính tay lái loạn choạng. Đâm bổ vào một bên đường Cũng may Chính hành nghề xe ôm có thâm niên Nếu không thì kiểu gì cũng xảy ra tai nạn Chính đã định quay người lại hỏi người thanh niên Bỗng nhiên bờ vai đau nhói Qua tấm gương chiếu hậu Chính trông thấy đôi mắt lờ đờ ban nãy Bây giờ đang bùng lên sự đau đớn Khuôn mặt vàng vọt đã rúng gió cả vào Hai hàm răng trắng ẩn của người thanh niên Đang nghiến lại với nhau Kêu lên ken két Tiếng của người thanh niên phèo phào, rít qua kẽ răng, thành những âm thanh ghê rợn. Đau quá, bụng tôi, nó, nó, nó ăn. Đến lúc này, chính là mở đoán ra, người thanh niên kia không đến thăm người nhà, mà là đến bệnh viện vì cần cấp cứu. Vậy là sôi hỏng bỏng không, lần này chưa chắc chính đã kiếm được mấy chục nghìn, mà có khi còn phải ôm dâm nặng bụng. chính muốn dừng xe tắt máy để cho người thanh niên kia xuống nhưng một phần vì chính là một kẻ thương người một phần nữa bàn tay người thanh niên đang bóng lên vai càng lúc càng mạnh năm móng tay nhọn cắm vào bả vai khiến cho chính không dám dừng xe lại càng rồ ga để nhanh chóng cho vị khách quái dị ấy tống vào khu cấp cứu đi thêm được một quãng bàn tay kia rời khỏi bà vai của chính qua gương chiếu hậu người thanh niên đang ôm bụng ánh mắt trợn trừng nhìn thẳng lên trời hai hàm răng vẫn cứ nghiến vào nhau rin rít từ bên mép trào ra từ hai kẽ răng nước rãi ứa đầm đìa thậm chí còn nhìn thấy cả bọt trắng ở trên mồm cảnh tượng ấy khiến cho chính sợ đến tái cả mặt trời thu se se lạnh gió trên đường tạt vào mặt ủ ủ Mồ hôi mẹ mồ hôi con đầm đìa gã tự thấy mình đen đổi Không dưng lại rước cái thứ của nợ này lên xe Để rồi bây giờ phải chứng kiến Cảnh hắn sống dở Chết dở Còn đang suy nghĩ vẩn vơ Thì bỗng nhiên chính nghe đánh ngoại một tiếng Ở sát ngay bên tai Mùi máu tanh nồng nồng Sọc vào mũi Người thanh niên đang ngoẹo đầu sang một bên Tay ôm bụng Che miệng quả kẽ ngón tay máu và dịch dạ dày chua lét vẫn còn đang ổng ọc bắn xuống đường không cảnh hãi hùng ghê rợn, khiến cho chính như chết lặng quả quyết rằng mình cần phải đốt vế giải đen xe vừa dừng trước cổng bệnh viện cũng là lúc người thanh niên kia đổ gục xuống chính và mấy người đi qua phải vội vàng khiêng gã vào bên trong khu cấp cứu Đặt ở ngay gần cổng Sau đó chính cũng ở luôn lại trong viện Cho đến khi các y bác sĩ Đưa người thanh niên vào trong phòng cấp cứu Ngồi trước mặt người xe ôm tên chính Tôi khoanh tay Sau đó đưa tay với cái gạt tàn Vậy là chiếc xe khách đưa bạn tôi tới đây Ghi biển Hà Giang sao ừ, đúng vậy Chính đáp Tôi rít một hơi thuốc dài Từ từ nhả khói vào trong không khí Ngậm nghĩ một lúc tôi nói Quái là Gia đình bạn tôi Bắc cạn Sao nó lại đi xe Hà Giang xuống Chính không nói Chỉ lặng lẽ châm lửa hút thêm điếu nữa Bây giờ lão Tú đã đứng lên Cầm quyển sổ trên tay Lão nói Có khi nào bạn cậu làm ăn buôn bán trên đó thì sao? Bác sĩ Cường cũng đâm chiêu. Tội nghiệp, có khi mẹ của bạn cậu vẫn còn chưa biết tin là con mình gặp nạn. Cậu chưa thông báo cho thân nhân của Mạnh đúng không? Tôi gật đầu, tôi không có số điện thoại của người nhà bạn, thậm chí chính số điện thoại của nó, tôi còn không có. Bởi vì hai đứa chia tay nhau từ thời còn phổ thông, tính đến nay cũng đã xít xoát chục năm không liên lạc. Tôi cũng không còn nhớ số điện thoại của Mạnh. Hay bất kỳ gì liên quan đến nó cả Bác sĩ Cường trầm ngâm tiếp Lúc vào đây Anh có thấy mạnh cầm điện thoại không Chính bị hỏi bất ngờ Ngớ người ra một lúc Rồi lắc đầu Tôi nhìn sâu vào ánh mắt băn khoăn của người lái xe ôm Tự thấy chính anh ta cũng đang thắc mắc Không hề có chút dấu hiệu nào đáng nghi Của kẻ cơ hội Chuyên hôi của Quay lại nhìn Lão Tú, tôi nói lại dự định của mình. Đấy, anh thấy rồi. Giờ này chỉ có bình em biết thằng bạn em gặp nạn. Gia đình và thân nhân của nó chưa biết gì cả. Bây giờ em sẽ về nhà chuẩn bị quần áo. Một lát nữa em sẽ bắt xe lên Bắc cạn, báo tin cho mẹ nó biết. Và em sẽ phải làm cho ra nhẽ vụ này. Anh cho em xin nghỉ mấy hôm. Lão Tú chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định đồng ý. Bác sĩ Cường quay sang phía chúng tôi nói nhẹ Cậu đi đi Tôi cũng sẽ cố tìm hiểu về tình trạng bệnh lý của Mạnh Có thông tin gì tôi sẽ báo ngay Chắc là cũng chỉ một đôi hôm Là cậu với thân nhân của Mạnh sẽ về đây Thời gian cũng không có nhiều Tôi sẽ gấp rút Khâu lại thi thể cho Mạnh Tránh để cho người nhà Phải đau lòng Tôi gật đầu giết thêm một hơi thuốc nữa Trong những luồng suy nghĩ ngổn ngang của mình tôi vẫn cố tìm lời để có thể thông báo cho nạn nhân. Bằng cái hung tin về sự ra đi bất ngờ, nhiệm vụ ấy khó khăn hơn cả việc lăn lộn lên tận vùng núi xa xôi để tìm nhà của Mạnh. Tôi vẫn còn nhớ, năm ấy sau vụ ly hôn đầy tai tiếng, bố của Mạnh lên máy bay vào trong Nam với người vợ bé. Hai mẹ con nó không chịu được điều tiếng cay độc thế gian, sự dè biểu của gia đình nhà nội, cho nên đành phải dắt xiểm nhau. trở về quê ngoại nếu như để tôi hỏi chính xác nhà mạnh ở đâu thì tôi cũng không rõ chỉ nhớ rằng hồi ấy nó có kể rằng là nhà ngoại mình ở bắc cạn nhưng phải đi qua trung tâm thành phố thêm mấy chục cây đến một thị trấn nhỏ gần hồ ba bể những chi tiết vụn vặt mơ hồ ấy tôi cố gắng chắp nối lại với nhau mà cũng tự thấy chuyến đi lần này Vô cùng chắc chở Bắc Cạn là một huyện vùng cao Đất rộng người thưa Mà kể cả có đông đúc như ở đây Điện đường trường trạm đều tiện lợi, Thì việc tìm một người giữa hàng triệu người Là nhiệm vụ Có thể nói là bất khả thi Chỉ là ý tôi đã quyết Cho nên tôi vẫn cứ lên đường Điểm đến đầu tiên Chính là huyện Ba Bể Thuộc tỉnh Bắc Cạn Từ thành phố nơi tôi đang sống Phải đi một quãng hơn 200 cây số mới đến trung tâm của huyện. Ban đầu tôi lựa chọn đi xe khách, nhưng suy đi tính lại việc đi xe khách chỉ tiện nếu như tôi đã nắm rõ địa chỉ nhà mình ở, nhưng cũng vì không biết vị trí cụ thể. Nếu đi xe khách đến nơi thì có khi lại phải thuê xe rồi lang thang cả ngày để tìm nói sao. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng tôi chọn đi xe máy. tôi đã từng cùng với thằng dương chạy xe máy từ thái nguyên vào tận đà nẵng năm nhất đại học quãng đường xa gấp 4 lần mà vẫn cứ bình an vô sự chẳng lẽ bây giờ chỉ có hơn 200 trăm cây số lẽ nào tôi lại bó tay quả quyết với ý định của mình sáng ngày hôm đó tôi chỉ với hai lon bò húc lái chiếc xe quay lên đường Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là một cái vụ án đã được mở ra. Đằng sau đó là cái tự trạng rất là kinh khủng của nạn nhân, cùng với những cái thông tin rất là bí hiểm. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem câu chuyện này là gì. Có vẻ như là dính tới những cái bùa phép của miền ngược. Và tất cả những cái vụ án mà dính đến bùa phép tâm linh nói chung và bùa phép tâm linh của mình ngược bồi em của mình ngược nói riêng đều là những cái vụ án hết sức là ghê rợn và chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập sau xin chào và hẹn gặp lại